Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và đến với khung giờ phát sóng quen thuộc này, thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Phải Lòng Oan gia đến từ tác giả Giến My. Và anh Sa tin chắc đây sẽ là một bộ truyền mang đến rất nhiều điều bất ngờ, rất nhiều tình tiết mới mẻ sẽ xảy đến. Và như chúng ta đã biết thì ở phần cuối của tập truyện trước, thì Vien đã tiết lộ về quá khứ giữa anh và Hảo. Dường như trong quá khứ thì cả hai người họ đã từng quen biết nhau Thậm chí là nảy sinh tình cảm với nhau nữa Thế nhưng mà không hiểu là vì lý do gì Hào lại quên đi điều đó Ở tập truyền ngày hôm nay sẽ có một kế hoạch rất lớn xảy đến Và thông qua kế hoạch này Toàn bộ thân phận của Viễn sẽ được tiết lộ Và đồng thời cũng chính kế hoạch này Sẽ đẩy Viễn đến với một tình huống vô cùng nguy hiểm Đe dọa đến tính mạng của anh Vậy thì kế hoạch đó là gì?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 Và rất nhiều tình tiết hấp dẫn cũng đang xảy đến Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé Còn bây giờ thì không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa Chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 5 Bộ truyện Phải lòng Onza Tác giả Jimmy Qua giọng đọc của Anh Sa Chỉ một câu nói đó thôi mà tim tôi hóa mềm nhún Cơ miệng cứng lại Không nói thành lời Lúc này thì viết từ từ đến gần rồi ôm lấy tôi Hai cánh tay của tôi vẫn buông thóng Không đáp lại Hảo à Không biết là vì lý do gì Em lại quên tất cả mọi chuyện như vậy thế nhưng bây giờ gặp lại Đừng xa nhau nữa Được không em Tôi nhớ em lắm Tôi biết là em nghĩ gì Em sợ gì Tuy nhưng mà chúng ta chỉ sống một lần trong đời Thế hạ cớ gì không sống thật với chính mình hả em? viên ôm tôi ôm rất lâu Ôm cho đến khi tôi phát hiện ra rằng bốn năm bên mạnh Tôi chưa từng sống cho chính tôi Tôi luôn lo sợ rằng mạnh sẽ bỏ tôi Sẽ cướp tít từ tay của tôi Tôi không dám thể hiện cảm xúc của mình Vui buồn gì đều đe nén vào trong Tôi không dám làm gì cả Có phải là tôi đã để lỡ quá nhiều thứ Để lỡ cả một mối tình trẻ thơ Sắp tới Có thể là sẽ hơi vất vả đấy Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé Vào thay đồ đi Giờ hết cả rồi đấy Thấy tôi vẫn không nói gì cả Thì viên véo má của tôi ừ, Thế hay là muốn tôi thay giúp đấy Cũng được Tôi không ngại tí nào đâu Tôi nghe đến đây thì đỏ cả mặt Đánh vào ngực của viên ảnh điển á Tôi tự thay. Anh đi ra ngoài đi. sao <cười> thế. Em ngại á. Mặt đỏ lên cả rồi đấy. Nhìn đáng yêu quá. Tôi chọn ở lại. Tôi không biết là quyết định đó là đúng hay sai. Lần này thì tôi nhất định sẽ sống cho chính bản thân tôi. Tôi nghe Viên nói rằng Mạnh sau khi bị giải về đồn chỉ bị phạt hành chính bởi vì tội cô ý xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Nhưng mà Viên bảo Mạnh... sẽ không dám đến phiền tôi nữa ừ thì tôi nghe anh ta vậy cuộc sống cứ trôi đi và chân tôi cũng đã đi lại bình thường mọi việc trong nhà đều có thể tự làm kể từ hôm đó chị tuyết cũng không đến đây lần nào nữa và mọi thứ thì im ắng đến kỳ lạ tôi và viễn thì phải nói thế nào nhỉ? tình cảm cũng không rõ ràng yêu hay không yêu nó cứ mơ hồ một trạng thái lấp lửng Thế nhưng mà càng ngày thì những va chạm thường nhật Đôi lúc tôi cảm thấy tim mình đập mạnh Giống như hôm nay vậy Tôi đến kỳ kinh Bụng thì đau dữ dội Không làm được gì cả Những lần như thế thì tôi phải cắn răng chịu đựng Mà làm việc Thế nhưng khi sống với viễn Khi nhìn thấy tôi nhanh nhó Thì liền ra sức hỏi tôi Em sao vậy Khó chịu đâu á um, tôi không sao Anh cứ đi ra ngoài đi Tôi ôm bụng, chiều những cơn đau cuồn cuộn Mồ hôi trên chán cũng đổ ra nườm nượp Một lúc sau đó thì vén đi vào Sau đó còn có một người trung niên nữa tay sách chiếc cặp Vien nói Đây là bác sĩ Hải Cứ để ông ấy khám cho em Tôi tròn mắt Ờm, um, tôi có bị sao đâu mà lại khám chứ Chỉ là... Thật đúng là ngài để nói ra những từ đó tôi cuối mặt ngập ngừng bên tai đã nghe viên nói tiếp cô ấy đến ngày kinh nguyệt đấy đau bụng từ sáng đến giờ phiền ông xem và kê thuốc cho cô ấy được rồi cô nằm thẳng người ra vén áo lên để tôi khám thực ra mà nói tôi vẫn cứ cảm thấy sao sao ấy có một chút không quen với sự quan tâm quá mức này có lẽ cuộc đời của tôi đã chịu quá nhiều cực khổ thế nên sung sướng một tí thôi thì lại có một chút chưa quen Viễn nhìn thấy tôi vẫn chưa làm theo Thế nên ngồi xuống giường kéo chân tôi thẳng ra Rồi thì tiện tay vén áo tôi lên Hành động thì nhanh và vô cùng dứt khoát Bác sĩ Hải lấy ông nghe đặt vào bụng tôi Đưa tay vố vố vào bụng mấy cái Một lúc sau đó thì tháo ông nghe ra mới hỏi Đau bụng kênh là dấu hiệu bình thường Nhưng mà tôi sợ thấy dưới bụng quấy Có cái gì đó cưng cứng Tốt nhất nên vào viện để khám Trước mắt Tôi kìm một ít thuốc uống tạm. Sau đó thì bác sĩ Hải mở cặp lấy một ít thuốc đưa cho Viễn. Rồi chỉ cho anh các liều lượng. Sau đó thì hai người đi sang ngoài. Cảm thấy hơi lâu, Viễn vẫn chưa vào. Tôi thì lại muốn uống chút nước. Chứ cổ họng bây giờ khô quá. Thế là ngồi dậy đi xuống nhà. Vừa đến cầu thang đã nghe cuộc nói chuyện của hai người họ. Cậu liều quá. Làm như vậy thì khác nào tuyên chiến với Lão Đại Hà Viễn? Không còn cách khác. Tôi sớm, đã chuẩn bị. Cuộc chiến này trước sau cũng phải xảy ra. Sớm một chút cũng chẳng sao. Nhưng mà cẩn thận vẫn hơn. Lão Đại là một con hổ lâu năm. Đồ óc thì có sạn rồi. Điểm yếu duy nhất, ánh tuyến. Nhưng mà lần này thì cậu rất khoát như thế, tôi e là... Tôi biết Tôi đã tính ký rồi Điều mà tôi lo bây giờ chính là Hảo Tôi muốn nhờ ông bảo vệ cô ấy Và nếu như lần này tôi thất bại Hãy đưa cô ấy sang nước ngoài sinh sống Giấy tờ cần thiết Tôi đã nhờ Cường sắp xếp sắn Được rồi Cậu kia yên tâm đi Tôi sẽ bảo vệ cô ấy Người của cậu điều tra vụ hàng bị lộ đến đâu rồi Cảnh sát đánh hơi được Tốt nhất, nên áng bênh một thời gian đi Viến lắc đầu Chưa có kết quả Tôi nói thật Cô nên xem lại nội bộ Lần này tính toán kỹ như vậy Nhưng mà vẫn bị dò gì thông tin ra ngoài Chỉ có thể cảnh sát đã gài tay trong vào đây Chúng ta có nổi sán trà trộn vào rồi viên à viên ngài xong xoay lưng lại Vì vậy nên lúc này tôi nhìn thấy gió mặt của anh ra sao Bóng lưng viến to Mang cả một bầu trời tâm sự Tôi vẫn không đoán được là ai cả Tâm Tiến và Cường Đã theo tôi rất lâu Nhiều lần vào sinh ra tử Muốn nghi ngờ thì cũng thật khó khăn Cô nói như vậy Tự nhiên mà át hẳn trong lòng Đã có chủ đích Vậy thì mong cậu sáng suốt Sớm trả được mối thù Tôi về trước Cảm ơn ông Bác sĩ Hải sách cạp ra về Viễn thì vẫn đứng ở đấy Hai tay đút vào túi quần Hướng nhìn ra cửa sổ Sao bây giờ tôi lại thấy Viễn Có gì đó rất khó hiểu Đúng là chuyện của bọn người này thật sự làm cho người khác đau não Tôi đi xuống Nghe bước chân Viễn quay đầu lại Đi đến dìu tôi Còn đau nhiều không Cứ ngồi vào bàn đi Tôi lấy nước và thuốc cho em uống Viến cẩn thận lắm Viên thuốc thì to như vậy Bè ra làm đôi Bởi vì viến sợ tôi bị ngạn Uống đi Tôi để sẵn viên cào rồi đấy Uống xong thì ăn vào sẽ không đắng đâu Tôi lại nhìn viến Bằng ánh mắt tò mò Tôi sợ thuốc, viên cũng biết Tôi thích ăn kẹo sau mỗi lần uống thuốc Viên cũng biết Cái gì thanh ta, ta cũng biết cả Lòng tôi lại có một chút so sánh, phân vân Đây Hãm hiện ra ăn nào Xong rồi lên phòng đi. Tôi lấy nước ấm chườm cho em. Viên à, cảm ơn anh. Viễn mỉm cười là một nụ cười gian manh. Tôi không làm việc không lợi ích bao giờ cả đâu. Khi mà em khỏi rồi thì nhất định phải đền cho tôi đấy. Vừa nói thì đôi mắt lại dịch chuyển xuống, đôi gò bồng đào trắng mút. Cái tên Viễn này, muốn gì đấy? Này, anh nhìn gì thế? Anh biến thái quá rồi đấy nhá Tôi chỉ biến thái với mình em thôi Tôi không còn gì để nói với Viễn nữa Thật sự cản lời Thật may là tết rất ngoan Thế nên thấy tôi đau như thế Không mè nheo hay làm núng Chỉ ngồi chơi với những món đồ chơi Viễn mùa Còn bé cũng thôi hỏi về mạnh Và không đòi về nhà nữa Đến chiều tối Viễn đưa toàn bộ giấy tờ của tôi cho tôi Tôi ngạc nhiên ơ, Ở đâu anh có vậy Xem lại đi, có đúng là của em chưa? Ừ, đúng rồi, chứng minh thư, sổ tiết kiệm, rồi cả điện thoại di động nữa, tất cả đều nằm ở đây. Đúng là của tôi rồi, nhưng mà sao anh lấy được vậy? Chuyện, tôi muốn thì phải được thôi, tôi nghe xong thì biếu môi. cao ngạo quá rồi đấy. Viên lại tiếp tục đưa tôi một mẫu giấy. là giấy ly hôn có cả chữ ký của mạnh hắn ký rồi ngày mai thì tôi sẽ mang lên tòa giải quyết sớm và tuần sau tôi đưa em sang singapore sang đấy làm gì tôi có biết nói tiếng bên đấy đâu đi du lịch vé đã đặt rồi cái tên huỳnh chi viết này muốn làm là làm không hỏi ý kiến tôi gì cả mà tôi cũng không nghĩ mạnh lại đồng ý ký giấy dễ dàng như vậy Thế hay là anh ta bị Viễn ép buộc Nhưng mà thôi cũng mặc kệ đi Miễn sao lấy lại được giấy tờ Miễn sao thoát khỏi Những tháng ngày địa ngục bên anh ta Là tôi mát nguyện lắm rồi Ngày hôm sau thì Viễn lái xe đưa tôi đến tòa án nộp giấy Viễn nói gì đó với họ Mà các cuộc phân sự sau này Tôi không cần đến sự Hình như là ủy quyền cho một người khác đến thầy tôi Lúc về thì Viễn ghé vào một cửa hàng quần áo Bảo tôi lựa ít đồ để đi du lịch Từ trước đến giờ thì tôi Được vào những nơi sang trọng thế này đâu Bây giờ thì nhìn mình Chẳng khác gì một đứa nhà quê lên thành phố Chả giống ai cả Viên nhìn thấy tôi cứ lờ ngờ Thì đích thân lựa chọn Cái nào cũng bảo tôi thử đến nỗi Tôi mệt cả người ấy Thôi tôi không thử nữa đâu Cái nào anh cũng không lên tiếng tôi rút cuộc Anh muốn gì đấy Viên nói với nhân viên Gói tất cả lại Cả cái đó Cái đó Cái đó nữa À đúng rồi cả xếp nữa Chọn đôi nào dễ đi không cần cao quá Tôi nghe xong thì há hốc Anh mùa hết á Viễn à Không cần như vậy đâu Tôi nghĩ chỉ tầm 2 hoặc 3 bộ là được rồi Tôi không cần nhiều như vậy đâu Tôi Không sao đâu Em không thích có thể không mặc gì cả Tôi rất sẵn sàng Bất cứ lúc nào đấy. Nhân viên đứng xung quanh thì cười tùm tìm, tôi lờ mắt vỡ viến. Vỡ va vỡ vẩn anh nghiêm túc tí đi. Tôi nghiêm túc mà phải nói là rất nghiêm túc đấy. Tôi luôn trong tình trạng sẵn sàng, lúc nào thì súng cũng có đạn để bắn. Tôi đưa tay, bịt miệng của viến lại. Ôi trời đất ơi, anh ta có cần phải nói oan oan như vậy không? Tật đúng là điên, hết thuốc chứa. Mua xong quần áo cho tôi rồi thì quay sang chọn cho tít. Viễn rất có khiếu thẩm mỹ. Phải nói là chọn rất đẹp. Mẫu nào tít mặc lên cũng rất xinh. Xong xuôi thì chúng tôi thanh toán để ra xe trở về nhà. Khi vừa bước ra khỏi cửa hàng, viễn liền ôm tôi nếp vào bên trong. hào à, cẩn thận. Bên tai của tôi đồng thời có tiếng đùng đùng của súng nổ. Những viên đạn bắn vào cửa kính vỡ vụn. Viễn đẩy tôi vào trong, sau lưng của anh. Sau đó thì nhanh chóng, Lấy ra khẩu súng ngắn, lên đạn bắn trả, Những tiếng đồng đồm nổ ra liên tục. Người người hoảng sợ, chạy túi bụi la hét. ồn ào nhốn nháo cả một khu phố. Bản thân tôi cũng hoảng sợ không kém. Họ bắn nhau chẳng khác gì phim hành động trên TV. Thế nhưng đạn này là đạn thật đấy. Chỉ cần không cần thận tí thôi thì chỗ trời ngay. Những viên đạn bay vào những ô cửa cánh nứt nẻ, vơ nát. Tít thì sợ quá khóc toán cả lên. tôi phải ôm lấy con bé vào lòng rồi bịt tai nó lại mà ngay cả đến tôi còn sợ hai muốn chết huống gì con bé mấy tuổi đây còn mẹ nó chứ đông như vậy á Viến vừa thay đàn vừa nói viên à bây giờ phải làm thế nào đây? tôi sợ quá thế một mình anh có đổ lại được không yên tâm chưa thì được em tôi không chết đâu anh lại còn đùa được áp sát vào tôi. Cái bọn tép diêu này, dám vở ông á. Hành động của Viến cực kỳ nhanh, điều luyện đến nỗi một người bình thường như tôi phải trói mắt, há húc kinh ngạc. Không dám nghĩ, một tài xã hội đen tốc độ lại nhanh nhẹn đến như vậy. Viễn lấy thêm một khẩu súng nữa, hai tay cầm hai khẩu súng, bắn lại bọn chúng. Thành âm thì vang vọng điếc cả tai. Đại ca, em đến rồi đây. Chính là tên hôm trước gọi tôi là chị sâu đi mà. Mà tôi nhớ không nhầm thì người này tên là Tiến Hắn ta bỗng nhìn từ đâu xuất hiện Nhanh nhàn Nép người vào một góc cùng viên chống trả Bọn họ cùng nhau đấu đến Khi bọn kia rút lui thì mới nhún vai Chạy hết rồi á Chán nhỉ Vừa khởi động một tí thôi à, đại ca Anh có sao không Ơ Chị dâu sợ xanh mét cả mặt rồi kìa Đại ca nên dạy cho chị ấy một khóa đi Viễn nghe xong thì quay sang tôi Một tay kéo tôi vào lòng trấn an Không sao đâu Chúng nó đi cả rồi Mà cái bọn này Ở đâu ra vậy Hình như là người của chị Tuyết anh à? Người bọn chúng muốn nhắm đến Là chị Sâu Em thấy bọn chúng cứ lờn vờn trước nhà anh ấy Cô ta lại muốn gì đấy Chuẩn bị hàng xong hết chưa Rồi à, Và đúng nhanh sắp xếp Đang đợi anh Cường về Hành động ngay Được rồi Cứ làm như tôi sắp xếp đi Tôi đi trước Tiến gật đầu Dạ vâng Đại ca cẩn thận Lái xe về nhà Viễn bảo tôi sắp xếp quần áo Tôi thắc mắc Đi đâu á Ừ Viễn nới lòng một cúc áo Lộ ra vòm ngực sẵn sỏi Bây giờ tôi mới để ý Trên đấy có một hình xăm nhỏ Nhưng mà không đọc được là chữ gì Bởi vì hình như là chữ thái thì phải Viễn ngồi cạnh tôi Khe vút mái tóc Tôi thì hơi nhích người xa viên lại mặt dày Dịch chuyển theo tôi Ngồi yên đi Tôi đã thịt em bây giờ đâu mà lo như vậy viên Anh nói chuyện đàng hoàng tí đi Ớt thế bây giờ không đàng hoàng á Anh chả khi nào nghiêm túc cả ấy Tôi không thích như vậy đâu Với con tôi đang tuổi phát triển Anh Anh nói như vậy, nó nghe được, thắc mắc đấy Rồi biết trả lời sao đấy Viễn cười Nụ cười rất đẹp và ấm áp Giống như ánh nắng mùa đông vậy Tất chả nghiêm tốm Tôi đã nằm lâu rồi Không để đến bây giờ vẫn chưa sơ múa được gì đâu Thế hay là Tiền biển Thái Viễn chăm chăm nhìn vào bộ ngực của tôi Mặc dù tôi mặc đồ rất kín đáo Nhưng bởi vì bầu ngực quá khổ Cứ nhô ra. Viễn nhìn mà tôi cảm thấy mắt của anh ta sắp rơi ra ngoài Tôi đưa tay ôm lấy ngực đẩy anh ta ra Anh đừng có nhìn nữa Tôi đánh anh bây giờ đấy Đồ điên Bệnh hoàn hảo sắc Viễn nghe xong thì bật cười xoa đầu tôi <cười> Được rồi Không đùa không đùa nữa Đừng giận nhé Tôi hứa với em Nếu như việc lớn chưa thành Thì tôi nhất định không chạm vào em đâu Huỳnh chi viễn tôi Nói được làm được ừ thì viễn hay nói những câu đại loại như vậy và cũng đúng là anh ta chưa làm gì tôi cả em soạn quần áo đi đáng nhé thì tuần sau chúng ta mới đi singapore nhưng mà tôi có chút việc đột xuất em cứ sang đó trước xong việc thì tôi sẽ sang chiều mai tôi đem em ra sân bay tôi ngước mắt nhìn viễn ơ thế anh không đi với tôi á cường sẽ đi cùng em xong việc tôi sẽ bay qua sau Em yên tâm đi. Cường là đàn em của tôi. Ờ không phải. Tự dưng anh bảo tôi sang đấy du lịch làm gì. Ở đây cũng được mà. Viên à, đợi anh xong việc rồi chúng ta đi luôn. Không được. Tại sao thế? Hay là mẹ con tôi cứ về quê? Chứ tôi có biết gì đâu mà đi du lịch. Tôi về Quảng Bình, về thăm mẹ và em tôi. Viên bây giờ đứng dậy. Khuôn mặt nghiêm túc chứ không còn nhây nhây nữa Anh ta đi đến cửa sổ vén tấm rèm lên Nhìn ra bầu trời xanh thấm Sau đó quay vào và nói với tôi rằng Em không thể về quê Rất nguy hiểm đấy Tại sao? Em còn ở Việt Nam ngày nào Sẽ nguy hiểm ngày đó Yên tâm đi Tôi sẽ sang tìm em Tôi hứa đấy Tôi nghe câu chuyện của Viễn và bọn họ cũng đoán biết Bọn họ sắp làm một việc rất lớn Rất nguy hiểm Tôi hỏi Anh định làm gì? Ừ, có thể nói cho tôi biết được không? Ngay đến đây thì vến thở mạnh Không gian giờ đây chỉ có tiếng thở của Viễn Anh từ từ đi về phía tôi Tôi đang đứng lên để lấy quần áo Viễn luồn tay vào eo tôi Rồi ôm lấy Việc rất quan trọng Em không nên biết sẽ tốt hơn Cứ đợi tôi nhé. Người của Viến rất thơm. Nó không phải hương thơm của mùi nước hoa, mà là mùi hương cơ thể. Không quá nồng. Nó đơn giản là hương thơm nhẹ nhàng, nhưng mà cũng đủ để khoan mũi của tôi vô cùng thoải mái. Viến à, tôi không muốn đi. Tôi ở lại với anh có được không? Không được đâu. Nguy hiểm lắm. Em không sợ sao? Uhm, tôi... Không phải là tôi không sợ Nhưng mà tôi vẫn muốn ở lại Tôi không biết phải nói như thế nào Cho đúng với tâm trạng của tôi lúc này Nửa thì muốn đi Nửa thì muốn ở lại Và nó cứ lập lờ, lưng chừng, Không giải thích nổi Thật ra là bản thân đang muốn điều gì đây Đừng lo lắng Tôi sẽ tìm em Chúng ta còn rất nhiều việc chưa làm Nghe tôi đi Em sang đó trước Sắp xếp ổn thỏa bên này Tôi sẽ bay qua ngay Viễn à, việc anh làm có nguy hiểm không? Sao mà tôi thấy bất an quá? Hay là... Viễn lại siết chặt thêm một chút nữa Vòng tay ôm tôi mạnh hơn, anh nói Không thể không làm Đó là sứ mệnh, là trách nhiệm Sau này thì tôi sẽ nói cho em hiểu Bây giờ thì em soạn quần áo đi Tôi về phòng tắm Bữa trưa cứ để tôi làm cho Tôi đành nghe theo sự sắp xếp của Viến Mở tủ lấy quần áo cho vào vali Quần áo mới mua thì đem cho vào máy giặt Xong xuôi Mới quay ra ăn uống Tiết hôm nay cứ mãi chơi không chịu ngủ Tôi có nói thế nào thì cũng nhất mực Chơi với chú Viến Tôi đành mặc kệ chú cháu nó Đi vào phòng uổi sẵn quần áo của Viến Rồi thì sẵn tay lo dọn nhà Tôi sắp đi rồi Thế nên làm được cái gì thì cũng nên làm Buổi chiều hôm ấy Tôi nấu nướng hôm nay tôi muốn nấu nhiều một chút ngon hơn một chút cuối cùng thì một bàn đầy ô thức ăn được sắp ra bàn viễn hỏi sao hôm nay nấu nhiều vậy sao thế thương tôi đến như vậy cơ tôi không thừa nhận biếu môi tôi nói anh đấy chỉ có tự tin là giỏi thôi tôi nấu tôi ăn để mai mốt sang đấy tôi thèm không được ăn những món việt nam nữa Viễn nhìn mâm cơm rồi bảo Có thật không? Sao mà toàn những món tôi thích vậy? Um... <cười> sao thế? Cứng miệng á? Mà sao lúc nào anh cũng cứ muốn trêu tôi thế nhở? Anh nhìn tôi không được á? Viễn đột ngột xiết lấy vòng eo của tôi Kéo tôi mảnh vào người của anh Viễn cao Thế nên khi nói chuyện thì tôi phải ngước nhìn lên Lần này tôi đành quát anh ta bởi vì cứ thích là ôm ấp tôi tự tiện như vậy. tự nhiên mà khi khuôn mặt vừa ngẩng lên thì chạm ngay vào đôi môi mềm mại của Viễn. Rất mềm và rất thơm. Viễn lại còn nhảy đến nối cắn nhẹ vào vành môi của tôi một cái. Tôi thì ngây ngốc, người luống cuống, rất khỏi nụ hôn bất ngờ đó. Quay mặt một bên rồi quát Viễn. Sao tự dưng cúi mặt xuống làm gì vậy? Rõ là... Viễn xoay mặt tôi lại. Thế làm gì đỏ mặt như vậy? Chỉ là hôn thôi Đã kịp mút mát gì đâu Anh Anh đúng thật là không có liềm sỉ đấy Tiết nó nhìn cái kìa Làm gì cũng phải để ý chứ Tôi mà không có liềm sỉ á Nếu như không có liềm sỉ Thì giờ này Đã gửi hàng nghìn con giống vào bụng của em rồi đấy Thế em thấy tôi có đàng hoàng không? Tôi chưa từng thấy ai giống như vén Nhây và lầy lội hết sức Tôi nghĩ là dân xã hội lúc nào cũng phải ngầu Mới đòi được nợ chứ Còn Viễn thì tính tình cứ ương ương rở rở cha giống ai cả Thế mà cũng làm được đại ca cũng tài đấy tôi ăn đi Ngồi cả rồi đấy Nói với anh chỉ Tổ thêm bực bội thôi Ngày hôm nay không được ngủ trưa Thế nên ăn cơm xong thì Tít nói buồn ngủ Tôi đưa con bé lên phòng đánh răng sạch sẽ Rồi cho con lên giường Tít thì sẽ ngủ lắm Vừa nằm xuống tí xíu thôi Đã chìm ngay vào giấc ngủ Tôi đợi con ngủ sâu giấc Thì mới xuống nhà ăn Lúc này tôi ăn nuốt bát cơm dở Hôm nay tôi nấu nhiều quá Ăn không hết thì cũng phí Thế là cố gắng ăn nhiều hơn một tí nữa Đang ăn thì có người nhấn chuông Vết nhìn qua camera Khe nhíu nhà đôi mày lại với nhau Ai thế? Tuyết Cô ta đến làm gì nữa đấy? Tiếng chuồng càng lúc càng rồn rập Cuối cùng thì Viến đứng lên đi ra mở cửa Tôi không gác đúa không ăn nữa Chị Tuyết đến Chắc là lại có chuyện rồi Tôi đứng ở mép cửa nhìn ra Chị Tuyết nói gì mà cứ chỉ trỏ vào trong này Rồi thì chị xông vào Nhưng mà Viến đã ngăn lại Hai người rằng co qua lại mái Chị ấy tát Viến một cái Rồi chạy vào Thấy tôi thì chị Tuyết lao đến Nhưng mà Viến rất nhanh đã có mặt Đứng trước mặt Che chắn cho tôi Tôi đã nói rồi Không liên quan đến cô ấy Cô có thôi ngại không Không liên quan á Thế không vì nó Anh cũng đồ lạnh nhạt với tôi như vậy Anh và nó qua lại với nhau Từ lúc nào vậy Còn con nhỏ kia Có phải con riêng của anh và nó không Có phải không Viên quá Cô điên vừa phải thôi Đi về ngay đi Tôi không về đây Thành tưởng Tôi là con ngủ Tôi biết tất cả Tôi biết Anh sắp tạo phản Chống lại bà tôi Có đúng không Vên ngày đến đây thì sững người lại Đáy mắt thoáng ngạc nhiên Tuyết nhích môi cười rồi nói tiếp Sao thế Tôi nói chống tim đen của anh rồi sao Tôi cho anh hai lựa chọn hoặc là kết hôn với tôi hoặc là ngày này năm sau sẽ là dỗ của mẹ con nó nếu nhanh đầu ý kết hôn thì tôi hứa sẽ để cho mẹ con nó an toàn còn nếu như không thì tôi không nói trước được gì đâu mà anh biết tính tôi rồi đấy rất biết điều nhưng mà cái gì ra cái đó tôi mà đã điên lên thì cái đất hà nội này không thể nào chứa được hai mẹ con nó đâu chị tuyết vừa nói vừa dương đôi mắt sang tôi Đôi mắt của sở hờn ghen oán hận Thật sự rất sắc lạnh Tôi nhìn ra chỉ muốn giết chết tôi ngay lúc này Ánh mắt kia ba phần kìm nén Bảy phần muốn chối dậy Giống như con manh thú trúng đàn vậy Viễn cười nhạt Cô biết tôi muốn giết bà cô Vậy thì tại sao Lại còn muốn kết hôn với tôi làm gì vậy Nói tôi nghe xem Cô dựa vào cái gì Uy hiếp tôi chứ Dựa vào cái gì á? Dựa vào thế lực của Hồng Bang đã đủ chưa? Anh đừng cho rằng bản thân mình có chút tài cán thì không xem ai ra gì cả. Anh cũng chỉ là con tốt trong tay bà tôi thôi. Anh thôi ngay cái ý định muốn xưng vương đi, muốn làm lão đại á. Anh chưa đủ sức đâu, trừ khi anh cưới tôi. Lần này thì viên cười rất to. Tôi chỉ là hàng tem diều thôi. Sao mà dám lấy tiểu thư hồng bang làm vợ đây? Tôi đây với không tới. Và cô không cần mắc công chạy đến nài nì tôi đâu. Vương Ánh Tuyết. Gương mặt của chị Tuyết đỏ như gấc gần cổ giật lên liên hồi. Tôi đoán chị ấy đang rất giận viễn Huỳnh chị viên. Tôi không kiên nhẫn để đùa bành đâu. Tôi cô nghĩ là tôi rảnh dối á. Được. Hôm nay, do anh tự lựa chọn, vậy thì đừng trách tôi, đã không cho anh cơ hội. Sau đó, chị ta nhìn sang tôi. Còn mày nữa, cứ tận hưởng đi. Rồi thì tao sẽ nhanh chóng giúp mày đầu thai kiếp khác thôi. Chị Tuyết xoay người bỏ đi, thế nhưng đã bị Viễn đập vào gái, người lập tức ngã vào vòng tay của Viễn. Viễn à, anh định làm gì vậy? Nhốt cô ta lại. viên lấy điện thoại gọi trai đó. Hình như là Cường, bảo đến đây gấp. Tầm 30 phút sau thì một chiếc xe phân khối lớn ở mầm kéo đến. Cường, Tâm và Tiến đều có mặt. viên hất mặt về phía chị tuyết đang bị chói. Nhốt cô ta lại cẩn thận. Cô ta đã biết chuyện. Tiến nói. Tại sao chị tuyết lại biết? Thế lão đại đã biết chưa? Hên xuôi. 50-50 Cường lại nói Em nghĩ Lao Đại không biết thật Bởi vì lúc chưa em đến Lao Đại có nói đợt này Sẽ để cho anh quản lý toàn bộ khu vực miền Bắc Và nhìn thấy Sắc mặt của Lao Đại rất tốt Viễn đáp lại Con cáo già đấy Không dễ suy đoán đâu Hắn ta nghĩ gì có trời mới biết thôi Bây giờ cứ giữ anh Tuyết lại làm con tin Huy đồng anh em Khuya ngày mai đánh úp vào Tôi đứng trên lầu nghe hết Cũng hiểu được cuộc chiến này nguy hiểm ra sao Tôi nhìn thấy bốn người họ Để bàn đồ ra bàn Tính toán các đường đi nước bước Cho đến tầng khuya vẫn chưa xong Tôi đi xuống pha cho họ bốn tách cà phê Đem ra cho họ Mọi người uống chút cà phê đi Cảm ơn chị Tôi đành đi lên lầu thì viết lên tiếng hào à lên xoàn quần áo đi, tôi sẽ đưa em đi ngay trong đêm nay. Tiến nói, đại ca, anh đưa chị Hảo đi đâu vậy? Singapore. Tôi đã nhờ chú Hải rồi. Cường à, cậu không cần đi. Tập trung anh em phân chia công việc vào khu vực trọng điểm. Tâm thì đảm nhiệm máy tính ra soát các vật nguy hiểm. Tiến bao vây phía sau. Tôi sẽ đánh vào cửa chính. 4 giờ sáng. bắt đầu hành động. bọn họ đồng loạt nói tuần lệnh đại ca. rồi sau đó cả ba người họ rút viên cáo tôi lên phòng lấy quần áo cho vào vali rồi bế tít ra xe lao đi trong đêm vắng. tôi ngồi ghế sau ôm con. viễn nhìn vào gương rồi nói sang đấy cũng có nhiều món ăn việt nam muốn ăn gì thì cứ bảo cô bích làm cho cô ấy rất tốt đừng ngại gì cả. tôi có để sẵn chai dầu tôi nếu như cảm thấy khó chịu thì cứ xoa một tí Cào thì tôi để vào ngăn kéo bên cạnh thuốc Cào gừng thì anh đừng nói nữa tôi lúc này thì tôi chính là cảm động hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng thế này ấy thế mà viến vẫn lo cho tôi từng ly từng tí khiến sống mũi của tôi cay cay khoai mi long lánh hạt sương đêm Sao thế? Khóc á? Tại sao? Anh lại tốt với tôi như vậy chứ? Ngọc quá cơ. Tôi nín đi. Tôi không tốt với vợ mình thì tốt vài đây. Nín đi nào. Khóc như vậy xấu quá. Mặc kệ tôi. Tôi có thích xấu đấy. Ai bảo anh tốt với tôi làm gì? Nói xong thì Viễn dừng lại một ngôi nhà. Chẳng đã có thông báo từ trước thế nên chú Hải đã đợi sẵn. Viễn mở cửa hàng xe. Bế tít lên phòng rồi mới nói chuyện. Tạm thời nhờ chú chăm sóc mẹ con của ấy. Xong việc thì tôi sẽ bay qua ngày Được rồi, yên tâm đi. Dù có mất cái mạng già này, tôi cũng sẽ giữ an toàn cho mẹ con của ấy. Cậu cứ an tâm, làm việc lớn. Cảm ơn chú. Viễn ôm tôi rồi nói. Đừng lo lắng gì cả. Tôi sẽ tìm em. Đời tôi mang bó hoa hồng đỏ. Rồi thì tôi sẽ chinh phục em một lần nữa. Nói rồi thì Viễn hôn lên tóc tôi sau đó rời đi. Giây phút đó tôi không nghĩ được gì cả. Liền gọi lớn theo quan tính. Huỳnh chí Viễn Anh nhất định phải giữ lời đấy. Viễn không hề quay lại. Chỉ đưa tay phải lên ra giấu ok. Tôi không biết rằng Sau hôm ấy, tôi và anh phải xa cách Và tôi nhận ra thích anh Cũng đã một màng Cả đêm hôm đó tôi không thể nào chợp mắt Tôi lo cho Viến Không biết là việc của anh thế nào rồi Nhưng mà tôi cũng không thể nào Chạy đến đó Có tôi thì Viến sẽ thêm gánh nặng Và tôi sẽ vướng víu anh thôi Buổi sáng hôm sau thì Chú Hải và tôi ra sân bay Sự việc nhanh đến nỗi Tôi không nghĩ là mình đang có mặt ở Singapore Không nghĩa là mình mong chờ một cuộc gọi Và vài câu nói vớ vẩn của Viến như vậy Nhìn điện thoại im mắng Thì tôi lại nhớ đến Những hình ảnh khi còn ở Việt Nam Nhờ những lúc Viến chiêu gạo tôi Rồi thì tôi lại mắng anh Nhớ anh ta bảo rằng Nếu như tôi là con nai nhỏ Thì anh ta sẽ là thợ săn Bắt tôi về ăn thịt Tôi nhớ nhiều lắm Ngày đầu tiên ở đây thì vợ chồng Bác sĩ Hải luôn túc trực bên cạnh Hai vợ chồng đều vui vẻ Vợ bác ấy còn dạy tôi và cái tít Nói tiếng bên này nữa Tôi có hỏi tình hình của Viễn Chú Hải nói vẫn chưa hành động Bởi vì có vài vấn đề phát sinh thế nhưng có một điều là Tầm hai hôm nay thì Facebook của Viễn Không hoạt động Tôi thử nhắn tin xem anh ta như thế nào Từ bên kia cũng chỉ hiện lên đã gửi Có nghĩa là Viễn vẫn chưa đọc Không biết là anh ta làm gì Không biết anh ta có giữ lời hứa Sang đây hay không Tôi cầm chặt điện thoại Mỗi lần có tin nhắn đến Đều nhanh chóng mở ra xem Thế nhưng không phải là Viễn Cháu chưa ngủ sao? Là cô Bích Vợ của bác sĩ Hải Dạ vâng ạ Cháu chưa buồn ngủ ấy. Sao thế? Đang nhớ cậu Viễn á? Tôi thoáng nhận ra gương mặt của mình nóng dần lên Rồi thì tôi phủ nhận à, không phải đâu ạ Chỉ là cháu nhớ nhà thôi. Có gì đâu mà phải ngại. Thích một người là điều hoàn toàn bình thường. Mà lại thích một người hoàn hảo như cậu Viễn, thì cũng lại càng bình thường. Cô à, cháu không thích Viễn đâu. Cháu cũng vừa làm đơn ly hôn thôi. Giá đèn sáng của căn phòng, cô Bích bắt đầu kể. Viễn, cậu ấy rất giỏi. lần này cô ấy đưa cháu sang đây để thực hiện kế hoạch bao nhiêu năm nay của mình cô có nghe chú nói đêm nay sẽ bắt đầu hành động tôi nghe xong thì tò mò lắm nhưng mà hỏi thì viễn không nói bây giờ đành hỏi cô bích vậy cô à anh ấy định làm gì vậy cháu có hỏi thế nhưng mà anh ấy không chịu nói giết lão đại tiêu diệt hồng bang tôi nghe đến đây thấy kinh ngạc một khi đã leo lên cái chức láo đại thì cũng phải là một người rất đặc biệt viên muốn giết ông ấy liệu rằng có được không còn tiêu diệt một bang phái giang hồ như vậy nữa anh ấy tính toán kỹ càng chưa nhưng mà cô ơi tại sao viên lại muốn giết ông ấy hả cô bởi vì ông ta bắn chết mẹ ruột của cậu ấy và mối thù này theo cậu ấy bao nhiêu năm nay Mẹ của Viến là một cảnh sát Trong lúc làm nhiệm vụ Đã bị tên bá Và cũng chính là lão đại bây giờ Bắn một phát vào người Khi đó cô ấy đang mang thai em của Viến Tháng đầu tiên mà không hề hay biết Nhưng điều kỳ lạ là, là Vết thương không quá nặng Không hiểu vì sao Chỉ ba hôm sau thì bệnh viện thông báo Cô ấy đã chết Thế nên Viến nung nối đành trả thù Mà người như tên bá thì lại rất mưu mẹo Không phải môn bắt Là bắt được đâu Các vụ vận chuyển ma túy và hàng cấm Thì đều do tay chân của hắn làm Nhưng mà cảnh sát không đủ bằng chứng Để bắt hắn Vậy còn tôi bắn chết người Thì sao hả cô Hắn không bắn chết người Viên đạn chỉ sượt ngang qua thôi Cái chết của mày Viên Đến bây giờ vẫn còn là một ẩn số Viên đầu quân cho bá Để thu thập chứng cứ Và cũng như chờ đợi cơ hội thích hợp ra tay Lần này thì thời cơ đã chín tới Hóa ra là như vậy Thì ra là viên muốn trả thù cho mẹ Nhưng đã gọi là lão đài thì ăn hẳn Không dễ đối phó Sao mà cháu lo cho viên quá ừ, Cô à Vậy còn bố của viên đâu Cháu không nghe anh ấy nhắc đến Bố con cậu có nhìn nhau đâu Mẹ cậu viên mất một năm Thì bố cậu ấy lấy vợ mới Là con gái của giám đốc công an tỉnh Quảng Bình Cũng là trung tướng Rất có thế lực À Thảo nào Lúc trước mấy người kia rất cùng kính với Viến Thì hóa ra là thế lực của Viến lớn như vậy sô nền cũng đúng thôi Nhưng mà cô à Mẹ làm cảnh sát Con thì lại làm xã hội đen Cũng thật là đáng tiếc Sao Viến không Cậu ấy là cảnh sát Cô Bách cất ngang lời tôi đang nói. Cảnh sát? Đúng rồi. Là cảnh sát được đào tạo chuyên nghiệp và mọi lý lịch đều được giữ kín. Đến lúc này thì đôi mắt của tôi mở to, người thì cứ ngỡ ra viết là cảnh sát hay đúng hơn là cảnh sát chìm trà trồn vào hồng bang để trà thù, truy bắt tội phạm. Việc này thì rất nguy hiểm. Chính là chui đầu vào hang cọp đấy. Vậy thì lần này phía cảnh sát có giúp anh ấy không cô? Có chứ. Cảnh sát đặc nhiệm được huy động để giúp Viến, hỗ trợ cả sống số ống đầy đủ. Nhưng mà nghe nói cướp trên muốn bắt sống hắn cho nên khi nào không còn biện pháp mới ra tay tiêu diệt. Nói thì dễ chứ thật ra rất khó để làm được. Nếu như thế thì đâu để hắn ôm dung bao nhiêu năm nay. Cô mong là cậu Viến hoàn thành nhiệm vụ Và sớm bay sang đi với cháu Ngày xong câu chuyện Bỗng dưng tôi cảm thấy lo lắng quá Viến cầu mong cho anh an toàn cầu mong mọi việc được xuân sẻ Mong rằng tôi sớm gặp lại anh Ở đảo quốc sư tử này Đêm đó thì tôi không tài nào ngủ được Đôi mắt giáo hoành Nhìn lên trần nhà Bồn trồn không thôi Cứ xoay trở liên tục Chưa được 5 giờ sáng đã trôi ra vệ sinh Vừa cầm cốc nước đánh sang Thế mà chẳng may thế nào rơi xuống nền gạch Vỡ thành nhiều mảnh Tôi cúi người xuống nhặt lên Thì một mảnh xanh đâm vào tay chảy máu Bình thường thì tôi rất cẩn thận Thế nhưng mà hôm nay có lẽ suy nghĩ nhiều quá Lại vô ý một chút Tôi dọn dẹp xong chỗ này Thì đi xuống nhà Cô Bích chú Hải cũng đã dậy Chú thì đang ngồi xem laptop Còn cô Bích đang ở trong bếp Tôi hỏi Cô đang nấu gì vậy Cô Bách nhoàn miệng cười à, Dậy sớm thế Cô đang làm bánh bột lọc Đặc sản Quảng Bình quê cháu đấy à, Thế ở đây cũng có Nguyên liệu để làm mà cô Có chứ cháu Có bán rất nhiều món Việt đấy Cháu muốn ăn gì cứ nói Mà cô nấu hơi bị ngon đấy nha à, Dạ vâng à. Thế để cháu phụ cô một tay Cô Bách nhìn thấy tôi bằng lại thì liền hỏi Tay cháu sao thế À, lúc nãy thì cháu bất cần làm vỡ ly trong nhà vệ sinh Lúc giòn xem chẳng may bị cửa vào à Tôi có sao không? Để cô bảo chú rửa cho nhá Tôi lắc đầu đáp Không cần đâu cô à Chỉ là vết thương ngoài ra Không cần phiền chú đâu à Ừ, mà nhớ cẩn thận đấy Cháu mà bị chày chùa gì thì viết lại cam giam cô cho xem à, Dạ vâng, cháu biết rồi à Cô ơi Ừ, tình hình của anh Viễn sao dạ Có tin gì không à Cô Bích khẽ thở dài Cô vừa hỏi đấy Chú Bảo đang vây bắt tên bã Hắn ta chạy vào rừng Phía công an thì đang truy lùng Lần này thì họ quyết bắt sống Bởi vì hắn có liên quan đến Một số tai to mặt lớn trong ngành Lần này nếu như bắt được Thì rất nhiều tên Sẽ bị cách trước đấy Viễn không sao có phải không cô Cháu lo quá Không sao, cô ấy đang trực tiếp về bắt, cho đừng lo quá như vậy, viễn rất giỏi, ở cửa ly rất xa thế nhưng mà chưa lạc đạn bao giờ, yên tâm đi, cô ấy thuộc loại xuất sắc trong ngành đấy. Tôi nghe như vậy thì phần nào nhẹ nhóm, bây giờ chỉ còn đợi bắt được tên kia thì viễn sẽ hoàn thành sứ mệnh, cũng trả được phần nào mối thù cho mẹ, coi như thành công một nửa. Cả ngày hôm đó thì tôi và cô Bích chú Hải túc trực điện thoại xem tin tức. Sự việc lần này quả là rất lớn. Đưa lên cả nhiều kênh trong và ngoài nước. Công an, phát lệnh truy nã vương minh bá, tội vận chuyển, mua bán vũ khí, trái pháp luật nhà nước. Mua bán ma túy số lượng lớn, tiêu thụ sang nhiều nước Đông Nam Á và cả quốc tế. Thêm tội chống đối người thế hành công vụ. Với những tội danh này bắt được chỉ có nước tự hình thôi. Bà rất giỏi võ Muốn bắt hắn ta không phải là đơn giản đâu Chú Hải thì hớp một tách trà Rồi sau đó nói Cô bích chen vào Thì đúng là như vậy tự nhưng mà công an đông như thế Lo gì không bắt được Mấy nghìn người Thì không lẽ không bắt được một người á Nói như bà thì nói làm gì Hắn ta có quan hệ rất lớn Nhiều người sẽ giúp hắn Vượt biên sang nước khác không chẳng đấy Thì cũng có thể là hắn Làm hồ chiếu xả, Bây giờ đang trên máy bay trốn thoát đấy nhỉ Không đâu Hắn đâu có điên như vậy chỉ có thể xảy ra hai trường hợp Một là có người che giấu Giúp đỡ hắn lần trốn Hoặc là hắn vượt biên sang bằng đường bộ Hoặc đường thủy Chứ sẽ không đi bằng đường hàng không đâu Tên này cáo già lắm Phía công an cũng đau đầu với hắn chứ chẳng đùa Tôi hỏi chú Hải Vậy theo ngành thì Viễn làm chúc vụ gì vậy chú? Cái này thì không được tiết lộ Bởi vì sự an toàn của cậu ấy Bá chưa bị bắt Thì vẫn còn nguy hiểm Nhưng mà cũng không sao Bởi vì cậu ấy vẫn còn trẻ mà Dạ vâng cháu hiểu rồi Các kênh truyền hình đưa tin nhiều lắm Nhưng cũng đại loại là công bố Truy nã vương minh bá và đồng bọn Chứ cũng chưa nắm rõ tình hình ra sao Chỉ nói là lần cuối vây bắt hắn ở Hòa Bình. Tôi suy đoán, không biết có khi nào hắn trốn sang Lào không nhỉ? Bởi vì chỉ cần hắn qua được sông mã thì đến Lào cũng chẳng khó. Nơi ấy thì nhiều cây cối sông ngòi chẳng chịt, với những dây núi cao bị chia cắt mảnh Địa hình phức tạp như thế là một thuận lợi cho hắn tẩu thoát. Hắn là người ở đấy thì nắm rất rõ địa hình. Việc truy bắt xem ra phải tốn rất nhiều công sức. Cho đến xế trưa hôm đó thì Viễn gọi cho tôi qua Facebook vẫn là nụ cười đó. Viễn liền hỏi tôi trước. Đang làm gì đấy? Có nhớ tôi không? Viễn gọi tôi vui chết đi được ấy. Nhưng mà lại không dám thể hiện. Nhà nhàng đáp lại rằng ờ, tôi đang xem tin tức. Anh đang ở đâu đấy? Đang uống gì chưa? Viễn để máy quay quay vào hộp cơm rồi nói với tôi rằng Tôi đang ăn. Không ngon bằng em làm. Tôi thèm cơm em nấu quá. Thế thì anh nhanh sang với tôi. Tôi lại nấu cho anh ăn. Bên này có chờ cho người Việt nữa đấy. Sắp rồi. Tôi biết là Viễn tranh thủ ăn trưa gọi cho tôi. Nhìn những giọt mồ hôi trên chán của anh. Tôi biết là Viễn rất vất vả. Tôi muốn nói nhiều lắm. Muốn hỏi nhiều lắm. Muốn cái nhau với anh ta giống như hồi ở Việt Nam. Nhưng mà đành nén lại tôi nói rằng. Anh ăn đi, tôi tắt máy nhé Sao thế? Không muốn nói chuyện với tôi á Mấy hôm nay bận quá Bây giờ mới rảnh ra được tí Để tôi nhìn em chút nữa đi Tôi im lặng Nhìn viễn ăn vội vàng Xung quanh thì cây cối um tùm Uống xong ngộm nước viết lại nói tiếp thì Em đã quen với khí hậu bên đó chưa? Có cần gì cứ nói với cô chú Họ rất tốt À đúng rồi Tôi có cái này. Khi nào sang, sẽ cho em bất ngờ. Bây giờ tôi làm việc đây. Yêu và nhớ em. Viễn hôn vào điện thoại rồi tắt máy. Tôi nhìn màn hình chuyển sang chế độ khác, không khỏi tiếc nuối Tôi vẫn đình nên rằng Viễn sẽ dư lời Rồi thì một ngày của chiều hôm đó, chính xác là sau ba hôm Viễn gọi. Tôi đang tắm cho tít thì cô bích đi vào phòng. Cô nhìn tôi e ngại. Tôi lanh tính, chẳng lành. Tôi hỏi cô. Cô tìm cháu à? Ừ. Tắm cho con bé xong, ra đây cô bảo nhé. Dạ vâng ạ. Biểu hiện của cô Bích lúc này làm tôi lo lắm, nhưng mà vẫn không nghĩ đến tình huống xấu nhất. Chỉ mau mò tắm cho cái tít rồi đi ra gặp cô chú. Dạ vâng ạ, cháu xong rồi. Cô à, có việc gì vậy à? Lúc này thì cô Bích đứng dậy Khỏi chiếc ghế đi đến bên tôi Cô cầm tay tôi Mà tay của cô lúc này cũng đã lạnh ngắt hào à Cháu phải hết sức bình tĩnh Nghe cô nói Viến Cậu ấy Cô Bích cứ ngập ngừng như vậy Cô ôm mặt ngồi xuống chiếc ghế mây rồi khóc tù tù Tôi sợ hãi Phải nói là rất sợ Nhưng mà vẫn cố gắng mất máy đôi môi Sao về cô? Viễn thế nào cô? Có phải là anh ấy đang sao với cháu có phải không? Chú Hải bây giờ mới đi đến vỗ vai tôi trả lời thay cho cô Bích. Cháu à? Con người thì không ai tránh khỏi sinh ly tử biệt. Chỉ là cách họ sống thế nào và ra đi thế nào thôi. Viễn, cậu ấy ra đi về đất nước. Cậu ấy sẽ sống mãi trong lòng của mỗi chúng ta. Cô lên cháu nhé. Mạnh mẽ để cô ấy được an lòng. Ra đi vì đất nước. Chú Hải đang nói gì vậy? Tôi phải rất rất lâu mới hỏi được mấy từ, bởi vì đôi môi của tôi cứ ngàn ứ lại, không thốt nên lời. Ra đi. Ý chú là... Chú Hải gật đầu thay cho câu trả lời. Tôi bất giác lùi lại, đôi chân không vững, khủy xuống nền nhà lạnh lẽo. Nó lành như tâm can của tôi lúc này vậy. Chú Hải, cô Bích, đang đùa tôi sao? À, cô chú à, đừng đùa như vậy chứ. Vĩnh sẽ không sao. Anh ấy hứa sẽ sang đây với mẹ con cháu mà. Cô Bích vừa không vừa nói. cậu ấy mất rồi. Mất thật rồi. Cô Bích nói gì đó tôi không nghe rõ nữa. Tài của tôi như ù đi. Nước mắt thì vô thức rơi xuống ồ ạt giống như cơn mưa lớn, có lòng lạnh xá giống như nam cực vậy. Viến, anh ấy đi đâu? Đi đến nơi nào rồi? Nơi đó có lạnh không? Có cô đơn không? Cháu không tin. Cháu không tin đâu. Viến sẽ không sao cả. Tiếng thở dài của chú Hải, tiếng khóc của cô Bích kéo dài, và tôi biết rằng họ không hề đùa với tôi. Viến đã thật sự ra đi sao? Tôi cười, một nụ cười méo sạch. Huỳnh Chi Viễn Anh là đồ nói dối Đồ lưu manh xảo trái nhất mà tôi từng thấy Anh đã nói những gì chứ? Anh đã hứa những gì chứ? Anh gạt tôi, gạt tôi Tôi gào lên Tôi thét lên thế nhưng mà Viễn không hề bên cạnh vô vệ tôi nữa Không còn ai chiều gào để tôi mắng Không còn ai cứ canh lúc tôi không để ý Lại hôn trộm tôi không còn ai, không còn ai nữa. ngoài kia thì cơn mưa xào từng giọt rỉ rả không dứt. có phải là bì thường nhất không phải là không yêu nhau nữa mà chính là nhìn một người ra đi không cách nào níu giữ. tôi không nói mình yêu Viến nhưng mà cảm giác bên cạnh Viến rất đặc biệt, nó hoàn toàn khác với mảnh. Viến cho tôi sự vui vẻ, an toàn, tin tưởng, cho tôi thấy rằng cuộc sống ngoài kia vốn dĩ không hề u tối như tôi từng nghĩ. nhưng rồi sao? anh ta đến mang nguồn sống mới mang cho tôi những cung bậc cảm xúc vui buồn lẫn lộn mang cho tôi những lời hứa hẹn rồi thì cuối cùng ra đi không một lời từ biệt huỳnh chí viến anh ta quá tàn nhẫn anh ta đi rồi mang theo cả bầu trời hy vọng của tôi nữa tôi không biết là mình đã ngồi đó qua bao lâu chỉ đến khi nước mắt khô cạn đôi môi khô khốc thì tôi mới hỏi chú hải chú à, anh ấy bây giờ đang ở đâu à? cháu muốn về Việt Nam có được không? Không được đâu cháu. trong lúc bắt hắn ở gần biên giới giáp Lào, hắn ta kịch liệt chống trả. Viên bán hà được, nhưng nhiên mà không ngờ thì hắn ta có liều đàn trong người, ném về phía công an. Viên nhanh chân chạy ra, đá về phía của hắn. không ngờ nó phát nổ ngay sau đó. Rồi thì Viên Rời xuống núi Có nghĩa là Thì thể anh ấy Chú Hải gật đầu Khoe mắt của chú đã đỏ bừng lên Không còn nguyên vẹn Phía công an sẽ tổ chức tang lễ cho cậu ấy Thế nhưng mà đàn em của tên bá rất nhiều Trải dài khắp mọi nơi Lúc này thì cháu không thể nào về được đâu Rất nguy hiểm Nghe lời chú đi Nén đau thương lại Mạnh mẽ lên mà sống Viễn ở trên trời nhất định đang dõi theo cháu Cô ấy rất yêu cháu đấy Tôi bật cười Ừ thì anh đi rồi Anh đâu biết ngờ lại sẽ thế nào Anh đúng là đồ ích kỷ Huỳnh chỉ viên Tôi ghét anh Tôi chạy về phòng rồi khóc tù tù Chả hiểu sao không thể nào kìm chế lại được Nước mắt cứ như vậy rơi xuống Tiết thì rụt rè hỏi tôi Mẹ ơi Sao mày lại khóc vậy Tôi ôm con Cô nén đi những dòng lệ Trả lời con bé Tết à Chú Viễn Tôi không nói được nữa Cổ hồng ngàn ứ lại Chú Viễn sao mẹ Còn nhớ chú ấy con muốn chơi với chú ấy Nghe Tết nói tôi lại càng khóc Chú ấy Không về với chúng ta nữa Chú ấy đi đâu à mẹ Chú ấy đi xa lắm Rất xa Và không về nữa Rồi thì sau đó qua mạng xã hội Tôi nhìn thấy bên công an Thông báo bắt được một số đồng phạm Của Vương Minh Bá Dì con gái duy nhất là Vương Ánh Tuyết Lại bặt vô âm tín không tìm thấy được Xác của Vương Minh Bá Sau khi khám nghiệm tử thi Thì trao trả lại cho gia đình để hỏa thiêu Và tang lễ được tổ chức Ở quê cũ hòa bình tang lễ đó ít người đến lắm Lúc sống thì oai hùng, dương đao mua kiếm, rồi thì khi chết đi cũng trở về với cát bụi thôi. Còn về phía viên, rơi xuống núi cùng với quả lựu đạn đó, thân xác thì chẳng còn gì, ngoài một vài mảnh vải còn sót lại. Nhà nước thì phong chức cho anh ấy, nhìn dưới ảnh anh cười tươi sói, tim tôi thắt lại. Đau thương đã nếm nhiều rồi, nhưng mà lần này không đau thể xác mà đau nơi tâm hồn. Cứ như bản thân mất mát đi một điều gì đó rất đặc biệt Khe nhìn lên bầu trời cao vút Anh ở trên đấy Đang làm gì vậy Một tuần sau thì Cường bay sang Cậu ấy đưa cho tôi điện thoại của Viến Trước khi hy sinh Anh ấy có nhờ tôi giữ điện thoại Và nói rằng nếu như anh ấy có mệnh hệ gì Thì giao lại cho chị Thật không ngờ Lúc này đồ lưới của tôi Cảm nhận vì mặn chát Nước mắt rơi khi nào Tôi chẳng còn cảm giác tay run run nhận lấy điện thoại Cảm ơn anh Tôi là Phạm Đức Cường Và cũng là cảnh sát chưa có vấn đề gì cứ nói Tôi sẽ giúp Tôi là một fan bất ngờ Cường là cảnh sát Sao mà những người này Luôn khiến người khác bất ngờ như vậy Tôi còn tâm và tín Hai người họ thế nào rồi Bọn họ có công tiêu diệt Vương Manh Bá và Hồng Bang cho nên chúng tôi khoan hồng Giảm nhà án phạt để làm lại cuộc đời Tôi gật đầu Nói vài câu nữa thì Cường rời đi Tôi tiến anh ta đến cổng Rồi đi vào mở điện thoại viết lên xem Lúc nãy thì Cường có nói Mật khẩu điện thoại là ngày sinh của tôi Tôi vào một hình ảnh Rất nhiều ảnh của tôi bị viến Chụp trộm Rồi có cả những video Quay tôi nấu nướng làm việc nhà Cuối cùng là đoạn video mới nhất tôi mở lên xem viễn đang ngồi ở phiên đá Trên người thì vẫn là bộ quân phục Gió bên ngoài vẫn không ngừng thổi vù vù Khi em xem đoạn video này Thì có lẽ chúng ta đã xa cách rồi hào nhờ viễn cười gượng Tôi cũng không muốn em sẽ xem clip này đâu Nhưng mà lần này thì khác Tiêu diệt một băng nhóm lớn Chúng buôn bán vũ khí Buôn bán ma túy, gây ra hàng triệu cái chết trắng, làm cho biết bao nhiêu gia đình khổ sở ly tán. Bọn chúng ác lắm em à. Hôm qua thì tôi bị thương ở tay, chảy nhiều máu. Tôi lại muốn có em bên cạnh, chắc sẽ bớt đau nhiều lắm đây Thế nhưng mà nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, thì chúng ta phải chấp nhận xa nhau. Tôi sợ trong lúc làm nhiệm vụ, chẳng may tôi mất, em đừng buồn, phải mạnh mẽ lên. giống như lúc em mắng tôi vậy em đừng khóc nhé tôi biết là em đang khóc có phải không thôi nín đi tôi thương tôi thương em rất nhiều đấy đừng có khóc nữa khóc như vậy sẽ rất xấu tôi sẽ cười vào mặt em đấy em phải thật mạnh mẽ giống như cây xương rồng trên sa mạc vậy rắn giỏi lên nhé kiếp này thì tôi thất hứa với em rồi hẹn kiếp sau chúng ta sẽ mãi bên nhau Không một lần xa cách nữa Tôi ra đi Thì em phải thật tự hào Đừng buồn bá Và cũng đừng đau lòng nữa Tôi không thích như vậy đâu Em Nói cũng nhiều rồi nhỉ? Tôi phải ra với anh em đây Em hãy nhớ Có một hình chí viến Yêu em rất nhiều Yêu cho đến khi hơi thở có tắt đi Thì tim tôi vẫn hướng về em Cô dâu hụt của tôi Tôi yêu em Những giọt lệ rơi lộp độp xuống bàn Tôi bật khóc thành tiếng Tôi gọi tên của Viến Anh ở đâu? Anh đang ở đâu vậy? Viên à Tại sao lại trốn tránh tôi chứ? Nếu như nước mắt có thể hóa thành dòng nước Thì giọt nước mắt này bây giờ Đã trở thành con sông lớn Nó lớn và mặn như biển cả Huỳnh chi Viên Huỳnh chi Viến Lúc này thì tôi gào tên của Viên thật lớn Gặp nhau làm gì? đề giờ lại ra đi Mang theo mảnh tình sang sở Anh có thấy Anh quá tàn nhẫn không Anh có thấy như vậy không Cuộc đời thì Ai không trải qua những đau thương Và mất mát Ai không từng khóc về một điều gì đó Nhưng mà khóc bao nhiêu cho đủ Khóc rồi thì cũng phải sống tiếp Những ngày tháng còn lại Một chiều của ba tháng sau đó Khi mọi việc đã dần lắng xuống Tôi được chú Hải đưa về Việt Nam Việc đầu tiên là tôi đến nghĩa trang liệt sĩ để thăm Viến Tôi ghé cửa hàng Mua bó hoa huệ trắng để thăm anh Viến ở đấy cười tươi lắm Tôi đặt bó hoa trước mặt của anh rồi khe nói Anh có khỏe không? Mẹ con tôi và chú Hải đến thăm anh đây Tiết à Chào chú Viến đi con Tiết vòng tay Rồi cúi đầu trước phần mộ Tưởng rằng thời gian sẽ làm nguôi ngoai đi mọi thứ tưởng rằng mấy tháng qua sẽ xóa nhòa đi những ký ức kia thế nhưng không nhìn viễn thì tôi lại không cầm được giọt lệ nóng chảy xuống đôi má hãy còn xuân Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và quả thực là một tập truyện rất gây cấn. À, anh Sa không ngờ rằng là Viễn lại ra đi như thế. Không biết là giờ này thì cảm xúc của quý vị và các bạn như thế nào nhỉ? Mọi người có suy đoán gì không ạ? Với cá nhân của anh Sa thì anh Sa nghĩ rằng rất có thể là Viễn chưa chết đâu. À, lý do là bởi vì theo như những gì mà anh Sa nhìn thấy ở đây, thì bộ truyện của chúng ta còn tầm khoảng từ 3 cho đến 4 tập nữa. Và với thời lượng như thế thì... Chắc chắn cái kết chưa dừng lại ở đây Rất có thể là viễn Vẫn còn sống thế Nhưng mà anh ấy sẽ quay trở lại như thế nào Thì chúng ta chưa chắc được Có khi nào là anh ấy uh, mất trí nhớ Hoặc là gặp gỡ một người con gái nào đó cưu mang anh ấy lúc hoàn nạn thì sao Cũng có thể chứ ạ uh, Còn ở tập truyện này có một chi tiết Mà chúng ta cũng phải lưu tâm Đó chính là ánh tuyết uh, Bố của cô ta thì đã bị tiêu diệt rồi uh, thế nhưng mà cô ta lại trốn thoát được Và thực sự đây là một mối nguy hiểm rất lớn. Có khi nào cô ta sẽ bất ngờ quay trở lại và gây ra một biến cố gì đó cho hai mẹ con của Hảo hay không? Và liệu rằng Viễn còn sống hay đã chết thì câu trả lời sẽ được tiết lộ ở tập truyện tiếp theo. vậy thì hàn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh chợ tầng nhé. và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện ngày hôm nay hấp dẫn, thì hãy dành tặng cho anh sa với kíp một nút like chia sẻ và đăng ký kênh. À, đó là một động lực rất lớn để à, giúp cho kíp cố gắng à, tạo ra những sản phẩm hấp dẫn hơn nữa đều đặn gửi đến mọi người vào mỗi buổi tối. cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều.